Ba năm ngắn ngủi đó đây là quãng thời gian Vật đổi sao rời Hẳn ghi Trong tim ăn Một vết nứt cay đắng Của cuộc đời Suốt ba năm Diệu Vợ ăn Chỉ lên thăm ăn Có lần đầu Lúc còn ở Xuân Lộc Đầu năm 77 Ăn Tết sau chắc Chuyển trại đi lao động Trên rừng sông bé Thì Diệu Không lên nữa Và thư tử Cũng thưa thớt dần Cho đến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 Bằng một giọng triệt thượng Ông tìm ai Sự xuất hiện của người đàn ông Trong nhà mình đã làm cho chắc Ngạc nhiên bối rối Bởi anh không dự đoán được trước tình huống này đàn rằng anh biết Diệu Đã theo đuổi hình bóng khác Nhưng anh chẳng bao giờ dám tin Là Diệu đón người Vào chung sống công khai Khi mà trại cải tạo Chưa báo tin chắc đã chết chắc u đáp